Gã thiếu niên áo vàng chậm chậm đi vòng bản của sáu người. Không biết từ bao giờ, hắn móc từ trong mình ra những đồng tiền chói sắc, đồng, đóng lánh. Hắn thông thả đặt lên đầu của mỗi người một đồng tiền. Sáu bậc vĩ nhân hồi nãy, khẩu khí sung thiên mới rảnh rảnh đây. Thế mà bây giờ, bỗng biến thành những hình cây tượng đá. Họ mở mắt, thao láo nhìn người đặt đồng tiền lên đầu mình mà lặng trang không dám động đậy. Còn thừa lại mấy đồng tiền trên tay, gã thiếu niên áo vàng nhồi lên nhồi xuống nghe leng keng.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 Những người mặc áo vàng theo kim tuyến đã lên đến 4 Người sau cùng là một lão già tóc trắng phơ phơ Da mặt nhăn nhau Lưng có vẻ hơi còng Bước đi của lão ta cũng có phần siêu vẹo Xem hình như có vẻ lớn tuổi hơn lão già kể chuyện trong quán đến 3-4 tuổi Một lão già dáng cách coi khốn đốn như thế Mà sau lưng lão ta Người đi theo lại càng đông hơn Một chiếc bàn bốn người áo vàng có viền kim tuyến chiếm mỗi người một binh, Không ai nói với ai một tiếng